Nữ hoàng Ai Cập tập 12, Mưu ma trước quỷ. Angon cho sứ giả tới Ai Cập mời Memphuis sư sang thăm Assyria một chuyến, đồng thời dâng lên Memphuis sư chiếc vòng ngọc của Caron. Vì vậy, Memphuis sư tưởng rằng Caron đã rơi vào tay Angol nên quyết tâm tới Assyria một chuyến để cứu Caron. Vì vậy, Memphuis sư tưởng rằng Caron đã rơi vào tay Angol nên quyết tâm tới Assyria một chuyến để cứu Caron. Memphuis sư ra lệnh lệnh cho miniê chuẩn bị cho ta một ngàn quân là đủ men phu sư nghĩ angol nổi tiếng là một tên gian hùng thận trọng vẫn hơn asisu lo lắng cho men phu sư và nói men phu sư chị nghĩ em không nên đi men phu sư nói tại sao em phải đi để cứu carol không thể làm khác được asisu nói chị được biết hoàng đế angol là một tay háo sắc hắn đã bắt được carol sẽ không chịu thả ra đâu men phu sư hét lên nhưng ta sẽ bắt hắn phải trả nàng Memphu Sư vội vã hỏi mini xong chưa mini Minie tâu, bấm, thần đã chuẩn bị xong binh mã. Một ngàn chiến binh tinh nhuệ nhất đã sẵn sàng lên đường đi Assyria. Yamari chạy tới, ôm chầm lấy chân của Memphu Sư. Bè hạ, hãy cho thần thiếp đi cùng. Thiếp đã sống ở Assyria từ nhỏ, sẽ giúp được bệ hạ. Memphu Sư đáp, được, cô hãy dẫn đường cho ta. Yamari tỏ vẻ cảm kích, đội ơn bệ hạ. Memphu Sư nói với Imhotep, Tể tướng Imhotep, ta giao cho Khanh quyền nhiếp chính, tạm thay ta trong những ngày ta đi vắng. Việc chiều chính hãy tùy cơ mà định liệu. Imhotep đáp, xin bệ hạ an tâm, thần sẽ cố hết sức chu toàn trọng trách. Memphu Sư lên ngựa và ra lệnh, lên đường. Đoàn quân Ai Cập khí thế lên đường, chúng thần sẵn sàng hy sinh để cứu Hoàng Phi, tiến lên, tiến lên. Memphu Sư cầu xin thần linh, hỡi nữ thần Sông Nin, mẹ hiền của dân Ai Cập. nữ thần đã trả cô gái sông niên bình an vô sự về cho men phu sư này thế mà bọn assyria lại hỗn láo cướp nàng đi xin nữ thần chúc phúc giúp sức cho chúng tôi cứu được nàng trong khi đó ở hy tây to carol hét lên không được lại gần tôi tôi là dân ai cập không thể mặc áo quần người hy tây to nếu các người ép buộc ta thà chết tại đây bà cung nữ tới báo với izumin tình hình của carol izumin nổi giật các ngươi làm ăn như thế hả cung nữ nói xin lỗi hoàng tử Cô ta giấu con dao ấy lúc nào chúng thần không biết ạ Izumin bình tĩnh lại Thôi được, ta sẽ đến ngay Cô gái này quả là rắc rối carol nói Các ngươi đừng hòng áp bức ta Izumin xuất hiện ở phía sau carol và nói Làm gì nặng lời thế Áo cô bẩn rồi kìa Hãy trả ta con dao nào carol hoảng hốt quay lại Oái Izumin ôn tồn nói Hãy ngoan ngoãn nghe lời ta Thay áo đi Đây là hoàng cung của ta Ai cũng phải sạch sẽ carol nhất quyết không tránh xa tôi ra tôi là dân ai cập không thể mặc áo người ngoại tộc izumin tiến sát carol và nói ngoan nào áo nào thì cũng là bằng vải mà carol phản ứng tôi sẽ đâm ông nếu ông tới gần izumin cứ bước tới ép carol vào tường carol la lên tôi đâm đấy izumin nắm chặt tay carol và con dao rơi xuống ha ha ta biết nàng không dám đâm mà izumin kéo carol đi carol hốt hoảng ông làm gì vậy buông tôi ra izumin nhấn carol xuống nước carol la lên cứu tôi với cứu tôi với ăn ặc izumin nghĩ ha ha để xem cô lì được với ta không izumin kéo carol lên và hỏi thế nào cô bé nước mùa đông lạnh lắm phải không carol nhìn izumin và nói đồ độc ác izumin nói thời tiết này mà không thay quần áo khô bị nhiễm lạnh là không ổn đâu carol nói mặc kệ tôi y không giữ được bình tĩnh trên đời này ta chưa từng gặp ai ương ngạnh hơn nữa thì nữ đâu chọn bộ quần áo đẹp nhất thay cho cô ta đừng sợ tay chân cô ta đã lạnh cóng không còn đủ sức kháng cự nữa đâu bà thị nữ vâng lệnh vâng thưa hoàng tử carol lạnh run lên gừ gừ lạnh quá lạnh quá ôi toàn thân ta dường như đã đóng băng lạnh quá hắn nói đúng nếu không thay bộ áo ướt này ra mình sẽ bị nhiễm lạnh mà chết Một cái chết vô lý Chết mà chưa gặp được men sư Không, ta phải sống Phải sống để đấu tranh Bà thị nữ nói với Caron Hãy ngoan ngoãn đi cô gái Xưa nay chưa ai dám cãi lệnh hoàng tử Caron hùng hồn Hắn là hoàng tử Thì ta đây cũng là hoàng phi Tại sao hắn đòi ra lệnh cho ta chứ Hắn phải xin lỗi tôi Bà cung nữ nói Cô nương thật là ngây thơ Dù là hoàng phi Ai Cập nhưng cô đã bị bắt về hy tay to nên chỉ được xem là nữ tù nhân carol nói ta phản đối các ngươi đã vi phạm hiệp ước hòa bình giữa hai nước bà cung nữ nói nào mời công nương thay áo carol phản ứng buông tôi ra cứu em với hoàng đế men phui sư Men sư ơi sao chàng vẫn chưa đến cứu em em biết phải làm gì đây giữa vòng vây cả Men sư đang trên đường tới assyria carol Ta tin tưởng tài ứng biến, trí thông minh và lòng kiên cường, dũng cảm của nàng. Hãy cố gắng cầm cự với kẻ thù, đợi ta đến cứu. Caron chấp nhận thay đồ và nghĩ, kinh thành này chắc chắn có đường hợp thông ra ngoài. Izumin tới dẫn Caron đi. Nhanh lên nào Caron, triều thần Hitai To đang đợi xe mặt cô gái nổi tiếng nhất Ai Cập đấy. Caron thầm gọi Memphis. Memphis ơi, chàng có biết em đang bị giam lỏng ở Hitai To. Nếu biết, chắc chắn chàng sẽ đến cứu em. Nhưng cho dù có tìm được đường hầm thoát ra ngoài Mình cũng không biết đi đâu về đâu Bốn phía kinh thành Hatosa là núi rừng Đi lạc là tiêu đời với mãnh thú Tiếc rằng Memphis không hề biết Caron đang nằm trong tay quân Hittite to Chàng đinh đinh hoàng đế Angon xứ Assyria là thủ phạm Memphis nói Chúng ta đã đến biên giới Sau dãy núi kia là lãnh thổ Assyria Hoàng phi của ta chắc chắn bị chúng giam cầm ở đó Minie đồng tình Vâng, thần cũng nghĩ vậy mem phu sư tức giận bọn assyria khốn kiếp chúng phải trả giá mini nói chúng ta viện biên giới chứ mem phu sư cẩn trọng khoan đã Angon có thể cho quân giải dạng thổ phỉ phục kích ta phía bên kia hắn là một trong những đối thủ xảo quệt cháo trở nhất vì vậy phải hết sức cẩn thận nếu nóng ruột vội vàng hành động sẽ rơi vào quỷ kế của hắn làm tổn thất quân tướng vô ích mem phu sư hỏi tướng quân mini tình hình Unasu thế nào có nghe tin tức gì của cậu ta chưa Minueto, tâu bệ hạ Vẫn chưa thấy sư báo cáo về Bệ hạ đừng sốt ruột Có lẽ sư đã tìm ra dấu vết của Hoàng Phi Và đang trên đường bám đuổi Chưa tiện cho người đưa tin về đấy thôi sư bất an Hừ, không hiểu sao tao thấy trong lòng bất an quá Vết thương vừa khỏi Nàng lại rơi vào tay tên Hoàng đế bất nhân ấy Carol ơi, ước gì ta có thể chia sẻ được những gian nan Nàng đang phải gánh chịu Trời đã sáng, có thể lên đường được rồi Memphu sư hỏi: "Tướng quân Ceto, tình hình bên kia biên giới thế nào?" Ceto tô bẩm: "Không thấy có gì đáng nghi ạ." Memphu sư hỏi lại: khanh chắc chắn chứ?" Ceto đáp: "Dạ." "Chuẩn bị nhổ trại, chúng ta lên đường sau 10 phút nữa, chú ý vào hàng đi." Yamari nghĩ: "Họ sắp lên đường, không biết chuyến đi lành dữ thế nào. Ta biết Tính Angol, hắn là một con cáo già đầy thủ đoạn. Việc hắn đưa thư mời Memphu sư qua dự tiệc chắc chắn có ý đồ gì đó bởi xưa nay hắn đâu có ưa gì đế chế Ai Cập Mem sư ra lệnh tất cả chuẩn bị ổn định đội hình đội ngũ 5 phút nữa chúng ta sẽ vượt biên giới tiến thẳng về tinh thành Nemrut Yamari Tou bấm hoàng thượng thần thiếp muốn xin một ân huệ Mem Phu sư đang trên lưng ngựa và nói Yamari cô muốn nói gì nói đi Yamari nói thần thiếp không muốn xa hoàng đế cho phép thần được sát cánh bên cạnh để hầu hạ ngài sư nói với Yamari, không được, chuyến đi này đầy bất chắc, ta không muốn nàng tham gia Bên kia là lãnh thổ Assyria, quê hương của cô, từ nay cô được tự do để trở về đoàn tụ với gia đình làng xóm Ta rất cảm ơn cô vì những tình cảm tốt đẹp đã dành cho Ai Cập sư nói với quân lính, nào lên đường, tôn lệnh Yamari tức tối, hắn đuổi ta ư, thật nhục nhã cho một mỹ nữ như ta Con bé Caron là người thế nào lại được hoàng đế sư yêu điên cuồng đến như vậy? Một người lính hỏi Gia Tô Gia Tô, cậu còn làm gì ở đây? Gia Tô đáp Dạ Gia Tô thầm nói Nữ hoàng giao cho ta nhiệm vụ bảo vệ hoàng đế Đồng thời giết ngay Caron nếu có dịp Người lính lại hỏi Gia Tô Này, tại sao đi đâu cậu cũng đem theo mấy con bò cạp gớm ghét ấy hả? Gia Tô ấp úng Ơ, tôi, tôi Người lính nói tiếp cậu đã là người lớn không còn là con nít nữa đâu nhé đừng ham chơi mà làm hỏng việc quân lính Ai cập đồng lòng cầu thần linh phù hộ hoàng đế Memphi sư ra đi chuyến này cứu được hoàng phi Caron nhất định hoàng phi sẽ trở về cô gái sông Ninh ơi nhất định cô phải trở về với Ai cập chúng tôi mong mỏi cô từng ngày chúng tôi yêu mến sắc đẹp và đức độ của công nương ngưỡng mộ tài trí thông minh của cô cô là niềm tự hào của thần dân Ai cập Yamari nghĩ không thể tin được chỉ trong một thời gian ngắn, cô bé tóc vàng ấy lại chinh phục được toàn dân Ai cập, dường như là cả kinh thành TB Bê và trẻ lớn bé đều chung một lòng yêu mến cô ta. Không chỉ đoàn kết toàn dân thành TB cô gái ấy còn làm được một kỳ tích vĩ đại, đó là cảm hóa được hoàng đế Men Phu sư biến ông ta từ một ông vua ngạo mạn hiếu sát trở thành một minh quân được toàn dân yêu mến. Tại hoàng cung Asyria, tiếng bẩm hoàng thượng có tin báo hoàng đế Ai cập đã vượt biên giới rồi ạ. Angul khoái chí. Tốt lắm, người mắc bẫy ta rồi Memphui sư ơi. Tại Hy tay to, Karon nghĩ phải tìm cách báo cho Memphui sư biết mình đang bị giam lòng ở Hatosa, thủ phủ Hy tay to. Muốn vậy, phải có một người thân tín dám xả thân vì mình như Oda sư chẳng hạn. Biết tìm đâu ra người như thế, nan giải quá. Izumi nhìn Caron và hỏi, "Này cô gái, cô làm sao thế? Mệt quá không đi nổi hả? Hay là để ta bế vào bàn tiệc?" Caron nói, Không, tôi tự đi được. Izumin đáp ý, có thế chứ? Izumin nói: "Thưa phụ vương, thưa mẫu hậu, con xin lỗi vì đã đến muộn." Quốc vương Hi To nói: "Lại đây con trai ta, cha mẹ đợi con từ nãy tới giờ." Quan quân Hi Tay To hào hứng: "Cô gái Song Ninh kia." Carol ngồi bên cạnh Izumin. Quan quân Hi Tay To nói: "Chúc mừng hoàng tử trở về bình an, chúc mừng." Izumin đáp lại: "Cảm ơn." Quốc vương Hite to nói với Izumin, chuyến đi của con vừa rồi vất vả quá phải không? Uống đi con. Quân Hite to nói tiếp, "Thần nghe nói hoàng tử đã cướp cô gái sông Songlin trước mũi hoàng đế Angol, chuyện đó có thật không ạ? Izumin đắc ý, chính xác đấy. Carol nghĩ, hừm, chúng xem ta như một chiến lợi phẩm, phải tìm cách trốn đi cho dù có phải chết. Tiếc rằng, kinh thành Hatosa này ở quá xa Ai Cập, phận ta lại là gái. lúc rơi vào quân Hy tay to mình đi cùng với ruka anh ta bị tấn công bất ngờ từ phía sau không biết hiện giờ sống chết thế nào ngoài ruka ra không ai biết mình bị izumin bắt về hy tay to vì vậy có lẽ hoàng đế men sư đang rất lo lắng chàng nghĩ mình bỏ thay ngoài sa mạc rồi cũng nên tình thế của mình đang hết sức tồi tệ khả năng gặp lại men sư quả rất mong manh quốc vương Hy tay to đến bên carol và nói này cô gái sông ninh xinh đẹp Hãy mua hát cho ta xem nào. Ông ta viện hai vai của Caron và nói, Mau lên, ta chờ xem nàng chỗ tài đấy. Nếu hay, ta sẽ thưởng. Caron nói, tránh xa tôi ra. Quốc vương hy tây to vô cùng nham nhở. Ha ha, nàng là cái quái gì mà dám chống lại ta? Nào đứng lên. Caron khó chịu nói, yêu cầu ngài trở về chỗ ngồi. Quốc vương hy tây to nói, nếu không thì sao nào? Caron la lên, nếu không tôi sẽ cho ngài ăn tát. quốc vương hy tay to nói cái gì dám tá ta ư izumin tới gỡ rối cho carol cô ấy nói là làm đấy thưa cha quốc vương hy to nói với izumin nè izumin ta thích cô gái này con có thể tặng cho ta được không izumin bất ngờ hoảng hốt không biết nói sao carol nói nhưng tôi không ưa ông quốc vương hy to kéo carol lại và nói rồi mi sẽ phải ưa thôi cô bé ạ ông ta định sàm sỡ carol Karol nói, ông làm gì vậy? Nếu không buông ra đừng trách tôi. Izumin kéo Karol ra và lớn tiếng nói, xin phụ vương thả cô gái ấy ra ngay. Izumin chấn tính lại và nói, cô gái này dù sao cũng là hoàng phi Ai Cập. Nếu phụ vương mạnh tay với cô ta, e rằng hoàng đế sư biết được kéo đại quân sang hỏi tội phụ vương, lúc ấy sẽ phiền lắm. Theo con, chúng ta cần phải đối xử tử tế với cô gái bởi vì đây sẽ là con bài tẩy để gây áp lực với Ai Cập trong những cuộc đàm phán sau này. Karol phản ứng Không, tôi không phải là con tin của các người Đây là một hành động khiêu khích Vi phạm thô bạo hiến trương Liên Hiệp Quốc Về quyền bình đẳng giữa các dân tộc Izumin quay lại nhìn Karol Hiến trương Liên Hiệp Quốc là cái gì vậy? Đồ ngốc, cô có im đi không? Ta đang tìm cách bảo vệ cô đấy Karol nghĩ Hừm, mình nói về Liên Hiệp Quốc chỉ mất công Họ có biết gì đâu Mình quên mình đang ở xã hội cổ đại Khi mà chế độ nô lệ vẫn còn phổ biến Một tên quan hi tay to tâu Thần có ý kiến này thưa hoàng tử Cô gái này đang được dân Ai Cập Tôn thờ như một nữ thần Nếu hoàng tử cưới cô ta làm vợ Chắc chắn sẽ thu phục được Ai Cập dễ dàng Mà không cần phải động binh Những tên quan khác đồng tình Đúng thế đúng thế Kế hoạch rất hay Chí lý lắm Caron hốt hoảng Cái gì bọn quan quân định ép gã ta cho Izumin Bọn chúng nói tiếp Cô gái này còn là người uyên thâm kim cổ Rất xứng đôi với hoàng tử Ruka ở phía sau rèm Đúng vậy, họ là một đôi trai tài gái sắc Có Caron bên cạnh Hoàng tử Izumin sẽ như rồng mọc thêm vây cánh Bọn quan quân nói với Izumin Hãy đồng ý đi hoàng tử Cô ta xứng đôi với ngài lắm đấy Caron lo lắng hừm bọn họ bằng bạc sôi nổi Chẳng thèm để ý xem mình có bằng lòng hay không Thời cổ đại người ta xem thường phụ nữ Chứ không như thế kỷ 21 Biết vậy, ta chẳng thèm trở lại thời này Caron toan chạy ra ngoài Ta phải trở về Cairo Xã hội trọng nam khi nữ này coi bộ khó thở quá. Izumi nhìn thấy ra hiệu cho quân lính cản lại, mời công nương quay lại ngay. Carol nói, tôi cần đi toilet mà, làm gì mà giữ vậy? Một tên lính đưa ngọn giáo ra trước mặt Carol, ôi! Izumi chạy tới và nói, các ngươi cẩn thận, đứa nào làm cô ấy bị thương là mất đầu đấy. Izumi đến bên Carol và nói, quay lại bàn tiệc đi, cô gái xinh in. ngoan nào! có tên lính chạy vào tàu, thưa hoàng tử, có tin báo từ Ai Cập. tên lính nói, sư hoàng đế Ai Cập đã nhận lời mời của hoàng đế Angul, nghe nói hắn đưa một quân vượt biên giới. Caron hoảng hốt, sư đến Assyria là gì chứ? Ôi trời, mình hiểu ra vấn đề rồi, hoàng đế sư đang đinh ninh mình bị vua xứ Assyria bắt cóc nên đưa quân đến Nimrud cứu mình. chàng đã nghe nguồn tin sai lạc ấy ở đâu? hay là chính tên vua Angul đã phao tin ấy? Nhằm gài bẫy Memphu sư. Trong sách lịch sử, hoàng đế Angon xứ Assyria được miêu tả như một tên vua tàn bạo khát máu nhất thời cổ đại. Để được việc, hắn sẵn sàng giết bất cứ ai gây cản trở cho dù đó là vợ con thân thích. Ngoài ra, Angon còn có một bộ óc chiến lược xuất chúng đi kèm với tính xảo quyệt gian hùng khiến hắn trở nên cực kỳ nguy hiểm. So với Angon, Memphu sư quá ngây thơ ngờ nghịch. Hơn nữa, Phu sư kéo quân qua Assyria trong trạng thái tâm lý bất an vì lo cho mình chắc chắn chàng sẽ để lộ ra những sơ hở mất cảnh giác Izumin thấy thái độ của Kar thì bất an nghĩ đến đó Kar vội vàng chạy ra ngoài bằng mọi giá phải báo cho men Phu sư biết sự thật mình đang ở hy tay to chứ không phải ở Assyria chỉ có cách đó mới cứu được chàng thoát khỏi âm mưu của tên Angon thâm độc Izumin chạy tới cản lại đứng lại cô chạy đi đâu thế Karol khẩn khoản nói Thả tôi ra Izumin, tôi phải đi cứu hoàng đế Ai Cập Karol nói trong nước mắt Tôi van anh Izumin, hãy để tôi đi Izumin nói Bình tĩnh nào, cô em chỉ có một thân một mình Mà đòi đi cứu anh ta ư Cô có điên không đấy Karol không giữ nổi bình tĩnh, vừa khóc vừa nói sư là người thông minh Nếu biết tôi ở đây Chàng sẽ rời khỏi Assyria ngay tức khắc Bởi hơn ai hết sư là người không ham gây chiến Izumin Nếu anh thương tôi, hãy cho người chặn đường Memphu sư lại, báo tin cho anh ấy biết, rồi sau đó anh muốn gì tôi cũng chịu. Hãy giúp tôi đi Izumin. Chỉ cần anh cứu được Memphu sư thoát khỏi quý kế của Angol, rồi anh có bắt tôi làm nô lệ, nấu cơm rửa bát lau nhà cho anh suốt đời tôi cũng chịu. Izumin ôm chặt Carol đang khóc nức nở. "Trễ rồi cô em ơi, ta được biết Memphu sư đã tiến sát kinh thành Nimrud, thủ phủ đế chế Assyria rồi." trong khi đó đoàn quân của men phu sư miniê -e nói tâu bệ hạ chúng ta đã đến kinh thành niêm của assyria hiện tại nền kinh tế ở đây khá eo uột bởi tên angol chủ trương dồn hết tài lực cho việc phát triển quân đội men sư nói ta biết tham vọng của hắn quân ai cập nói tiến lên cổng thành mở sẵn bọn chúng mời chúng ta vào đấy men sư nói hãy dừng binh chờ xem động tĩnh thế nào đã chắc chắn carol bị nhốt đâu đó trong kinh thành này linh của angol tô với angol bấm hoàng thượng họ đã đến angol nói tốt lắm hãy mời họ vào thành nhớ kiểm tra chặt chẽ angol nghĩ he he hắn quả đáng mặt anh hùng dám nhận lời đến tận đây dù biết sẽ gặp nguy hiểm nhìn vẻ mặt lo âu của hắn đủ biết hắn mong gặp con bé ấy biết chừng nào nhưng đáng tiếc carol không có ở đây đâu chú em angol ra đón men phu sư Chúc mừng hoàng đế sư từ vương quốc Ai Cập vĩ đại hạ cố đến thăm tiểu quốc Assyria chúng tôi. sư đáp, chào hoàng đế Angol, hôm nay tôi đến để tỏ lòng thiện chí, mong muốn mối giao hảo lâu dài giữa hai dân tộc chúng ta. Angol nói, Đại Yến sẽ sẵn sàng sau một giờ nữa, kính mời quý khách nghỉ ngơi một chút trước khi nhập tiệc. sư nghĩ, hừm, thì ra đây chính là hoàng đế Angol nổi tiếng giang hùng độc ác, cha ta lúc sinh thời vẫn thường cảnh giác về hắn. Nhưng tại sao mới gặp lần đầu mà mình thấy quen quá Angol cười và nói Ơ kìa, hoàng đế Ai Cập không muốn nghỉ ngơi sau chặng đường xa ư sư nói Việc ấy tính sau, ta có một việc gấp cần hỏi ngài Hôm trước, sứ giả của ngài có trao cho ta một chiếc vòng ngọc Angol ngửa mặt cười và nói a chiếc vòng ngọc đó hả Chẳng là tuần trước, quân của tôi có gặp một cô gái trong sa mạc Cô ta bị thương rất nặng bên vai trái Hình như do sư tử cắn sư lo lắng và nôn nóng Rồi sao nữa Các ông đã cứu nàng chứ Ango nói Tất nhiên chúng tôi đã cứu sống cô gái Khi biết nàng chính là Caron Vị hoàng phi Ai Cập bấy lâu nay được xem là mất tích Memphis vui mừng Ôi trời may mắn làm sao Hiện giờ nàng đang ở đâu ạ Quân lính Ai Cập vui mừng May quá cảm ơn thần linh Ango nói Nàng đang tỉnh dưỡng nơi hậu cung Sau khi được ngựa y của ta thang thuốc cẩn thận Đừng lo trước sau gì hoàng đế ai cập cũng gặp lại người đẹp của mình vì vậy ta nên uống với nhau một cốc đá để gọi là chúc mừng men phu sư cảm kích ngài làm tôi vô cùng cảm kích quả thật lúc đầu tôi đã có ý nghi ngờ ngài xin bỏ lỗi cho quan quân ai cập mừng rỡ hoan hô uống mừng đi ango nói tôi biết lâu nay có nhiều tin đồn át ý về ango này có lẽ vì thế ngài cảnh giác chăng ango nghĩ thầm ha ha hắn ngây thơ quá Angol nâng cốc, nào xin mời tất cả nâng cốc Mời tất cả, chúc mừng tình hữu nghị giữa hai vương quốc Ai Cập và Assyria đời đời bền vững Và Angol uống cạn Quân Ai Cập vui mừng, hoan hô hoàng đế Angon chúc mừng Angol nói tiếp, thêm một cốc đầy nữa để chúc mừng hoàng phi Caron tai khoa nạn khỏi Quân lính hô Vang, uống đi, uống nữa đi Angol cầm ly rượu tới đưa cho sư, mời ngày uống chung với tôi cốc rượu thứ ba nhé Men vui sư đáp, "Vâng" và nhận lấy ly rượu. Angol nói với Men vui sư, luật lệ ở đây là phải uống cạn ly mới được đấy thưa ngài Men vui sư nói, "Vâng, tôi sẽ uống." "Hoan hô, Ho, thế mới được chứ." Men vui sư cầm ly rượu lên và uống. "Caron ơi, ly rượu này là để mừng nàng thoát nạn trở về cùng ta." Quân lính nói, "Rượu sứ này ngon nhưng hơi nặng." Angol nói với Men vui sư, "Tiếp một ly nữa nhé." gia tô nghĩ chán quá mình lại không biết uống rượu một tên lính dựa vào gia tô gia tô nói này xỉn rồi hay sao mà cứ dựa vào người ta thế gia tô hốt hoảng ơ sao thế nhỉ mọi người đang lăn ra ngủ gia tô chạy tới chỗ mem phui sư hoàng thượng mem phui sư hoảng hốt trời ơi sao thế này gây rồi mini ơi chúng ta bị trúng độc rồi mini toát mồ hôi nói vâng thần biết mí mắt thần đang nặng như đeo trì đúng là ta đã mắc mưu angol mem phui sư nói đồ khốn ta đã biết hắn là gian hùng lắm mưu ma trước quỷ thế mà lại mất cảnh giác tất cả chúng ta đã uống phải thuốc độc thuốc độc pha trong rượu mini -e nói bệ hạ thần có lỗi vì đã không làm tròn bổn phận gia tô nói sao lại thế được mem sư nói đúng vậy ta cũng thấy khó hiểu rõ ràng chúng cũng uống một thứ rượu như ta mà tại sao tại sao angol my dùng quỷ kế hại ta my đã pha thuốc độc vào rượu angol cười đắc ý ha ha không phải thuốc độc đâu chỉ là thuốc ngủ thôi mà mem phui sư hỏi cái gì thuốc ngủ à angol cười và nói đúng vậy ta cũng uống cùng loại rượu với ngươi nhưng sau đó lén nhỏ ra không để các ngươi thấy mem phui sư nói thì ra là thế không không được ngủ minuê nói đúng thế thưa hoàng thượng chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng mem sư tức tối khốn kiếp thì ra tin tức về carol cũng là trò bịa đặt của my chính my đã phao tin carol đang ở đây để lừa ta đến hãm hại Men phu sư nói với gia tô gia tô hãy rời khỏi chỗ này mau lên gia tô nói không thần sẽ ở lại chăm sóc hoàng thượng Men phu sư vô cùng tức tối gừ một hoàng đế lấy lừng như ta không ngờ lại rơi vào tình thế nhục nhã thế này angon cười và nói ha ha ha Ngươi chỉ giỏi tài thao lược nơi chiến trường thôi. Còn đối với những trò mưu ma trước quỷ nơi hậu trường thì Angol này mới là bậc thầy. Phui Sư đau đớn. Ôi, ta đã mất cảnh giác. Để đến nỗi bị xa cơ thế này. Angol, ta sẽ lấy đầu ngươi. Angol cười đắc ý. ha ha, tội nghiệp chưa kìa. Phui Sư, trời ơi, tay chân ta bại hoại, Chúng không nghe lời ta nữa rồi. Và mí mắt ta nữa, cũng không tài nào mỏ lên được. Angol... mi sắp làm gì ta angol khoái chí nói coi kìa ta chỉ muốn chú em ngủ một giấc cho khỏe thôi mà sao lại nổi cáu thế mem phui sư nói quân hèn hạ mi sợ ta đến nỗi phải dùng đến thủ đoạn tiểu nhân ấy sao đừng vội mừng tay kiếm của ta vẫn còn tỉnh táo ta sẽ lấy đầu mi angol mem phui sư toan đứng lên nhưng không thể nhấc chân lên nổi nữa quân lính lo lắng trời ơi hoàng thượng mini nói bệ hạ hãy để thần trị tội hắn angel um dung chỉ tội ta ư ha ha ha buồn cười thật các ngươi đứng trên đôi chân còn không nổi còn làm được trò chống gì nữa quân bay đâu đóng các cửa lại cho ta quan quân ai cập chúng ta sập bẫy rồi làm sao bây giờ ôi trời men phu sư nói với gia tô gia tô ngươi không uống rượu nên còn tỉnh hãy nhanh chóng thoát ra báo cho tướng quân hon su biết tình hình nhanh lên, chúng chưa kịp đóng các cánh cửa đâu. "Da tôi lo lắng cho mem phu sư, nhưng thưa bệ hạ." Mem phu sư nói, "Đi đi, đừng cãi lời ta." Da tôi vâng lời, "Vâng, thần sẽ đi ngay ạ." Angot nói, "Còn hai cửa nữa, mau lên, đừng lo, bọn chúng không chạy nổi nữa đâu, đóng cửa phía tây." Mem phu sư nghĩ, những cái cửa sập này đều làm bằng sắt cực kỳ kiên cố. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị kế hoạch rất kỹ. Mem phu sư vô cùng đau lòng. Thế là hết, cả đạo quân thiện chiến của ta đã bị cầm tù Thật là nhục nhã, chẳng thà chết phơi thây trên chiến trận Angol vô cùng đắc ý Ha ha ha, thế là chỉ tốn vài chục lít rượu ngon Ta đã tóm cổ cả trăm lính Ai Cập cùng với hoàng đế của chúng một cách êm thấm Quân lính tâu với Angol, tâu bệ hạ Phe của ta cũng có vài chục mạng bị dính thuốc mê ạ Angol nói, đừng lo, hãy đưa số quân của ta ra khỏi đây Chỉ vài giờ nữa họ sẽ tỉnh lại ngay ấy mà Nếu không cho quân ta cùng uống rượu Chúng sẽ nghi ngờ làm hỏng hết kế hoạch sư gục xuống Carol, hãy tha lỗi cho ta Chưa kịp đi cứu nàng Thì chính ta lại thọ nạn ở đây Angon gọi mấy tên lính Ê dậy đi Hừm, Bọn hầu cận của ta tham uống quá Giờ ngủ say như chết Kéo chúng ra rồi đóng cửa lại Mini E lết đến bên cạnh sư Xin bệ hạ tha tội Tất cả là do thần mất cảnh giác Nên mới xảy ra cơ sự này Không biết Angol sẽ làm gì chúng ta Dù thế nào Thần cũng cố tỉnh thức bảo vệ hoàng thượng Ta đã có cách chống cơn buồn ngủ Minie lấy con dao đâm vào chân mình Để cho máu chảy ra Minie nói với sư Hoàng thượng đừng lo Bọn Assyria muốn hãm hại ngài Phải bước qua xác chết của Minie này Angol hỏi quân lính Bên ngoài thành còn khoảng 900 quân Ai Cập phải không Quân lính nói Đúng ạ Angol nói tiếp Chắc chúng chưa hay biết chuyện gì đâu mà dù có biết bọn chúng cũng chẳng dám làm gì. Một khi hoàng đế Men Phu sư của chúng cùng dũng tướng tướng Minie đã nằm trong tay ta, ha ha ha. Quân lính cười nói với Angol, mưu kế của hoàng thượng thật tuyệt vời. Angol cười nói, chưa hết đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ bắn tin Men sư bị giam ở đây tới hy tai to. Cô gái sông Nin nghe tin chắc chắn sẽ tìm cách trốn sang đây tìm chồng và thế là ta tóm chọn cả đôi uyên ương ấy. Một giọng nói vang lên. Đúng là một thủ đoạn hèn hạ. Angol bất ngờ quay sang. Kìa San, em vừa nói gì vậy? Hãy giữ mồm giữ miệng đấy. Người thanh niên tên San nói. Em xin lỗi, nhưng anh là bậc vua chúa mà sử dụng cái sách vừa rồi. E rằng sẽ bị thiên hạ cười chê. Hơn nữa, lâu nay quan hệ giữa ta và Ai Cập rất tốt đẹp. Hoàng đế sư và Hoàng Phi Caron đều là những minh chúa tốt được lòng dân. Angol nói, chính điều đó đã làm ta căm ghét chúng. Để có được Ai Cập, ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn hèn hạ nhất. Yamari bước vào, kính chào bệ hạ. Quan quân Assyria vui mừng, ủa, cung phi Yamari. Angol lạnh lùng nói, Yamari đấy à, thế mà ta tưởng nàng chết mất xác bên Ai Cập rồi chứ. Yamari nghe thấy vậy thì tức giận. Hừm, hắn chán chê ta rồi nên mới nói thế. Angol nghĩ, lúc này ta chỉ mơ tưởng tới Caron thôi. Yamari nói, bẩm bệ hạ. Thiếp nghe nói cô gái Carol đang ở đây Có đúng không Angol hỏi Sao? Nàng lo cho con bé đó ư Yamari đáp Ơ, Thiếp chỉ hỏi cho biết Yamari nghĩ Không hiểu nhan sắc cô ta cỡ nào Mà khiến các bậc đế vương như Memphis, Izumin và cả Angol say mê đến thế Ta căm thù cô ta Nhưng đồng thời cũng tò mò Muốn biết mặt cô ta Yato tới báo cho tướng quân Honso Tướng quân Honso nói Trời ơi tình hình nghiêm trọng đến thế sao Gia Tô? Liệu ngươi có thể quay lại chỗ hoàng đế sư được không? Gia Tô nói, "Vâng, nhưng tướng quân phải nhanh chóng nghĩ cách cứu mọi người đấy." Gia Tô cải trang thành lính Assyria, phải lấy nón của tụi nó để cải trang. Quân Assyria hô, "Ê, đứng lại, bắt lấy hắn!" Gia Tô chạy đi, nguy rồi, ui bọn chúng đông quá. Gia Tô giả bộ nằm bất tỉnh. Quân Assyria nói với nhau, "À, một tên lính Ai Cập, hắn bất tỉnh rồi." chắc nó định trốn nhưng chạy đến đây thì thấm thuốc mê. Mini luôn bên cạnh Memphu sư, bệ hạ yên tâm, đã có thần canh giữ bên cạnh, không kẻ thù nào dám hại bệ hạ đâu. Hãy cố lên, chúng ta sẽ vượt qua thử thách này và sẽ tìm được Hoàng phi Caron, thần tin chắc như thế. Tâm trí Memphu sư chỉ có Caron, Caron ơi, bây giờ nàng đang ở đâu? Ở Hy Tai To, Caron vô cùng lo lắng. Memphu sư, trời ơi, ta vừa nằm mơ thấy hoàng đế Memphu sư đang nằm mê man bất tỉnh. Ai đã làm hại chàng? Mình nghe tin sư đã đến kinh thành xứ Assyria. Phải chăng chàng đã bị tên bạo chúa Angol sát hại? Caron lo lắng chạy ra ngoài. Trời ơi, lòng ta như lửa đốt. Bà cung nữ hỏi, công nương dậy rồi à? Để tôi thay đổi cho cô. Caron nói, không, ta sẽ tự thay lấy. Một cung nữ nói, không được đâu ạ, đây là lệnh của hoàng tử. Caron nghĩ, hừm, Izumin kiểm soát mình chặt quá. khó mà chỗ nổi ngay trước phòng ngủ mình cũng có hàng chục lính canh đây là tầng cao nhất trong cung điện một bên là vách núi treo leo bà cung nữ nói với carol này cô gái đừng dạy dột cô được hoàng tử izumin để ý là diễm phúc lắm đấy hoàng tử vừa đẹp trai lại giỏi tài thao lược tương lai sẽ trở thành một vị hoàng đế vĩ đại hoàng tử chính là niềm tự hào của dân hy tay to chúng tôi cô từ chối ngày là dạy lắm carol chân thành nói Tôi cũng biết điều đó chứ Nhưng đáng tiếc tôi lại không có tí xíu tình cảm gì với anh ta Bà cung nữ nói Điều đó đâu có gì quan trọng Miễn là hoàng tử muốn cưới cô Chỉ cần cô ưng thuận là sẽ có tất cả carol nói Bà này nói lại nhỉ Hôn nhân mà không có tình yêu thì làm sao có hạnh phúc Bà cung nữ nói Cô anh nói mới lạ đấy Hạnh phúc của phụ nữ chúng ta là được hầu hạ chồng và con trai Phận đàn bà đâu có quyền đòi hỏi gì hơn carol nghĩ Ừ, sao mà phong kiến thế bà cung nữ thay đổi sắc mặt nói với carol tôi đã khuyên giải mà cô không nghe thì thôi vậy nhưng xin nhắc lại cho cô nhớ thân phận của cô lúc này hoặc chịu làm vợ hoàng tử hoặc phải chết carol lo lắng eo ơi mình không thể chết khi chưa gặp lại men vui sư cũng không thể nhận lời lấy tên hoàng tử ngạo mạn ấy chỉ còn một cách là bỏ trốn carol nhìn ra bên ngoài nếu trí nhớ mình về môn lịch sử vẫn còn chính xác thì bên kia là điện thờ thần gió, xa hơn nữa là cung điện Sarikare. Đến thế kỷ 21, hầu hết các thần điện và dãy tường thành Hatosa này đều bị bào mòn theo năm tháng, hiện chỉ còn một ít vết tích ở cao nguyên Anatoria. Karol nhìn xuống tường thành, mình vốn dở môn leo núi, chạy trốn lối này e rằng không xong. Izumin đã ở phía sau Karol từ lúc nào. Đúng thế, trốn lối này chắc chắn là sẽ tan xác. Izumin nhìn xa xăm và nói, Hãy quên chuyện đào tẩu đi Vì chỉ 10 ngày nữa thôi Ta sẽ đưa nàng đến điện thờ thần gió Chính thức cử hành hôn lễ Sau hôn lễ ấy Nàng sẽ chính thức thuộc về ta vĩnh viễn Izumin nhìn vào mắt carol và nói Vĩnh viễn, nàng hiểu chưa Hãy quên Memphis đi là vừa carol nói Không đời nào Izumin nắm lấy hai vai carol và nói Gã hoàng đế ấy có điểm gì hơn ta chứ carol nói Việc hơn thua tôi không thể giải thích được đơn giản là tôi và mem phui sư đã làm đám cưới anh ấy đã là chồng tôi mem phui sư nói hừ không đúng hôn lễ của nàng với mem phui sư dạo đó chưa hoàn tất phần nghi thức đừng quên chính ta cũng giữ lễ cưới ấy nghi thức chưa hoàn tất đồng nghĩa với việc đám cưới ấy không có giá trị nàng vẫn chưa phải là vợ của mem phui sư carol đẩy y ra và nói nhưng tôi đã có cảm tình sâu đậm với mem phui sư tâm hồn tôi đã thuộc về anh ấy nghe carol nói vậy izumin cảm thấy rất tổn thương carol nói tiếp izumin nếu anh là người tốt hãy buông thai cho tôi về với anh ấy carol tiếp tục vừa đẩy izumin ra vừa nói nhất là lúc này memphu sư đang gặp nguy hiểm bởi bọn assyria độc ác carol khóc trong nước mắt anh ấy cần tôi đến cứu hu hu hu theo sự sách chép lại dân assyria là một trong những dân tộc hiếu chiến tàn bạo khát máu nhất thời cổ đại Hoàng đế sư đã rơi vào tay chúng Thì khó lòng bảo toàn mạng sống Hay là tôi có đề nghị này Anh hãy giúp tôi tiến đánh Assyria Giải cứu sư, Xong việc rồi anh muốn gì tôi cũng chịu Kể cả việc làm vợ anh Izumin ôm chầm lấy Karol và nói Trời ơi Lúc nào nàng cũng đặt sư lên trên hết Còn ta là thứ gì chứ Rồi Izumin nhìn Karol và nói Cô đừng mong tôi ra tay cứu tên khốn ấy Không bao giờ có chuyện ấy đâu Ta thề sẽ chiếm được trái tim của nàng bằng mọi cách, nhưng không phải bằng cách nàng vừa đề nghị đâu. Tạm thời, mọi việc vẫn như cũ. Đúng 10 ngày nữa, hôn lễ giữa chúng ta vẫn được cử hành, không thay đổi. Từ giờ đến lúc đó, nếu nàng bỏ trốn, thì ta sẽ cho quân sự tử ngay không thương tiếc. Caron hết cách, tên này khôn quá, biết tỉnh táo, từ chối lời đề nghị của ta, đúng là một trái tim cổ đá. Caron vô cùng lo lắng cho Memphis. sư ơi, lòng em như lửa đốt. hiện giờ chàng đang làm gì có mạnh khỏe không hy vọng những gì mình thấy trong mơ chỉ là ảo ảnh thôi bà cung nữ vào tâu bấm hoàng tử có đoàn lái buôn đến dâng lễ vật ạ izumi nói mời họ vào à này tại sao không đổi khăn choàng cho cô gái carol nghĩ hắn muốn biến mình thành viên hi tay to giống hắn bà cung nữ đổi khăn choàng cho carol izumi nhìn nói tốt thế là biết điều đấy carol nghĩ Đành phải làm lành với hắn để chờ cơ hội. Izumin đi đến bên Carol và nói, Nào, hãy cười tươi lên chứ. Đoàn lái buôn nói với Izumin, muôn tâu hoàng tử, Chúng thần đại diện cho Hiệp hội Lái Buôn Hi Tai To, Xin dân tặng ngài một số vải vóc thượng hạng, Để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Izumin nói, Cảm ơn các ngươi, Nhưng ta chỉ chọn một ít thôi, Còn lại hãy đem ra ngoài chia cho các thị vệ của ta. Đoàn lái buôn nói, Vâng, xin ngài và công nương hãy tự chọn lựa, Những món trang sức này rất hợp với nước da của cô dâu Izumin nói Ừ, ừ Người lái buôn nói Còn đây là số vải vóc quý nhất Chúng tôi mua được từ các nước phương Đông Izumin quay sang nhìn Carol, Chiều mến nói Nàng hãy chọn món gì đi Tất cả là của nàng đấy Carol lạnh lùng đáp Không, tôi chẳng thích gì cả Thứ mà tôi áo duy nhất hiện nay là tự do Izumin thay đổi sắc mặt Ừ Carol nghĩ Mình lại lỡ lời. Izumi nói: "Nghe đây Carol, ta không muốn nghe nàng ca cẩm nữa, coi chừng ta nổi cáu lên đấy." Carol nói: "Thôi được, để tôi chọn." Izumi nói: "Nào, ai có gì đẹp nhất hãy mang đến đặt dưới chân cô dâu tương lai cho ta." Carol nghĩ: "Phải cẩn thận." Izumi nổi cáu lên, nhấc mình một chỗ thì hỏng bét. Một người lái buôn đến gần Carol và nói: "Xin mời công nương xem vải." Carol quay đi và nói: cứ để đấy người lái buôn nói nhỏ tể tướng imoep gửi lời hỏi thăm sức khỏe hoàng phi carol quay lại người lái buôn nói "Suỵt, coi trường hoàng tử izumin cô cứ giả vờ xem vải đừng để lộ vẻ gì cả kẻo hắn nghi carol nói vâng tôi hiểu tình hình sư thế nào người lái buôn nói hoàng đế đã rơi vào bẫy của tên bảo chúa angol xứ assyria hiện đang bị giam trong ngục tối cùng với tướng quân minie và hơn một trăm quân hộ vệ Caron bàng hoàng. Trời ơi, Memphuis sư đã bị bắt. Vậy là cơn ác mộng của mình đã thành sự thật. Đúng, đúng là ác mộng đối với dân Ai cập. Thì ra Memphuis sư đã lầm tưởng mình bị quân Assyria bắt cóc, nên đã liều mình đến gặp Angol và bị rơi vào quỷ kế của tên bạo chúa. Nhưng ông là ai? Có gì bảo đảm những điều ông vừa nói là sự thật? Người lái buôn nói: Tôi là Carip, hầu cận thân tín của Tể tướng Imhotep. Xin hãy tin tôi. Ở phía xa. Hoàng tử nói với một người lái buôn khác Cho ta xem thứ đó Người lái buôn kia trả lời Vâng, mời hoàng tử Mời hoàng tử xem viên đá quý này Nó rất xứng đáng với cô dâu xinh đẹp Izumi nói Được, ta lấy viên đó Carol nghĩ Thì ra tể tướng ImoTep sai ông ta đến đây Vậy là có hy vọng Carol nói Việc ta bị bắt về đây chỉ có Ruka biết Tại sao tể tướng cũng hay tin này Có nghĩa là Ruka còn sống người lấy buôn ấp úng ờ ờ thật ra tôi chỉ làm theo lệnh trên việc ấy không rõ lắm Caron hỏi tôi nghe ông nói tiếng ai cập không rành rẽ người lấy buôn đáp vâng mẹ tôi vốn là người assyria nên giọng ai cập của tôi không được chuẩn Caron hỏi ông có biết tình hình hoàng đế mem sư chàng có khỏe không người lấy buôn carib đáp quân assyria canh giữ hoàng đế rất cẩn mật không để tin tức lọt ra ngoài nhưng nhờ có mật báo Chúng ta được biết ngài và tể tướng minie vẫn còn sống Caron vô cùng lo lắng Tội nghiệp sư Anh ta thương mình quá Trong giấc mơ mình thấy anh ấy bất tỉnh Thần sắc xanh xao gầy gò Có lẽ anh ấy đã bị chúng tra tấn Không cho ăn uống gì cả lỗi tại em tất cả Thương anh quá Và Caron khóc nức nở cariep nói "Suỵt, công nương đừng khóc lộ tẩy bây giờ Caron nghĩ Mình phải đi cứu sư Nhưng bằng cách nào Chính mình cũng đang bị giam cầm Izumin cử lính canh chừng mình quá kỹ Hắn còn đe dọa sẽ giết mình nếu trốn chạy Carol nhớ lại lời của Izumin Nào bỏ trốn Ta sẽ xử tử ngay Làm sao bây giờ mười ngày nữa là đám cưới Hắn nói là sẽ làm Kariep nói Đừng lo Carol, Tôi được cử đến đây để giúp cô chạy trốn mà Carol ngạc nhiên Sao Nhưng quanh đây là tường thành cao ngất bao bọc Muốn ra ngoài phải qua cổng chính Kariep nói tôi là thương nhân nên có giấy ra vào đừng lo mọi việc tôi đã tính đâu vào đó đêm nay tôi sẽ tìm cách liên lạc với cô tạm biệt carib nói nhỏ với carol cẩn thận izumin đứng phía sau lưng cô đấy carib vội nói vâng công nương đã thích loại gấm vùng đông á này chúng tôi xin dân tặng để tỏ lòng biết ơn triều đình hy tay to izumin nhìn carib và nghĩ hừm nãy giờ tên lái buôn này to nhỏ điều gì với carol điều bộ hai người có vẻ rất khả nghi carib nói tiếp thế còn tấm lụa này thì sao màu nó hợp với công nương đấy carib tự nhủ bình tĩnh lại cô gái ơi carol nghĩ đúng thế phải hết sức bình tĩnh nếu không sẽ hỏng việc mất izumin hỏi nàng làm sao thế carol quay lại đáp ơ không sao cả izumin nói ta thấy toàn thân nàng đang run lên kìa izumin cầm tay carol và nói ôi trời thân sắc xấu quá, nàng bị cảm lạnh rồi Izumin gọi Thị nữ mu ra, gọi người y đến đây mau Izumin vội bế Caron Caron hốt hoảng Không, hoàng tử bỏ tôi xuống Tôi không sao đâu mà Izumin nhìn Caron và nói Đừng nói dối ta, người nàng nóng ran lên rồi nè Caron và Karif ra hiệu Nhớ đêm nay nhé Caron nghĩ Hoàng tử Izumin nổi tiếng thông minh đa mưu túc trí Nếu không khéo giấu Kế hoạch của mình bị lộ ngay Đúng rồi, phải giả bộ ốm nặng để hắn mất cảnh giác Ca riếp nghĩ Ha ha ha, kế hoạch của ta bước đầu đã thành công Con bé ấy không hề nghi ngờ gì cả Bước khó nhất tiếp theo là đưa nó trốn khỏi hatosa Đưa về Assyria, giao cho vua Angol và lãnh thưởng Izumin vô cùng lo lắng cho Carol, Người cô ấy nóng như than Da tái mét không còn chút máu Đúng là Caron ốm nặng rồi Chắc tại hôm qua ta quăng nàng xuống hồ nước lạnh Xin lỗi nàng nhé Caron, thực tình ta đâu muốn thế. Nàng đâu biết lúc đó lòng ta cũng đau xót lắm chứ, ta cũng là con người mà. Nàng là tặng vật vô giá mà thần linh ban tặng cho ta. So với nàng, mọi ngọc ngà châu báu của cải trần gia đều vô nghĩa. Thậm chí, ta muốn đánh đổi cả ngôi vị hoàng tử để có được tình yêu của nàng. Cố lên Caron, ta sẽ cho mời người y đến ngay. Caron nghĩ, hắn nói lạm nhảm những gì mặc kệ. Mình phải im lặng để đóng tròn vai kịch Hy vọng mấy ông thầy thuốc không phát hiện ra cho giả vờ của mình Izumin gọi Bà Mura cho gọi tất cả thầy thuốc giỏi nhất kinh thành đến đây cho ta Bà Mura đáp Tôn lệnh Izumin hạnh phúc nhìn Carol, Lời thiên hạ đồn đại không sai Ở cô gái này có một sức mạnh tinh thần không gươm giáo nào áp chế nổi Còn vẻ đẹp của nàng mới thánh thiện làm sao Đứng trước nàng mọi cái ác phải cúi đầu khuất phục Caron ơi, nàng là tiên nữ hay con người? Izumin ra lệnh, tất cả quân canh hãy giải tán, cống không ai được bén mảng đến đây. Caron mừng thầm, hắn chúng kế mình rồi, tốt lắm. Ruka nghe Caron bị ốm thì vội vã chạy đến nghe ngóng tình hình. Caron bị ốm ư? tội nghiệp cô gái. Thầy thuốc nói với Izumin, hoàng tử yên tâm, không sao đâu ạ. Công nương bị kiệt sức do cảm lạnh. chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống tầm bổ vài hôm là sẽ khỏe lại ngay carol nghĩ hy vọng mọi việc trôi chảy ông carib sẽ đến đón mình izumin nói với thầy thuốc ta tưởng cô ấy ngất xỉu vì vết thương cũ trên vai thầy thuốc nói không đâu chỗ đó hoàn toàn khỏi rồi thuốc an thần này sẽ giúp công nương ngủ ngon đêm nay ruka nghĩ tội nghiệp carol chưa biết ta là người của hy tay to nếu biết chắc cô ấy thất vọng lắm Caron không ngờ mình sắp lọt vào bẫy của hoàng đế Angol thông qua gã lái buôn già. Nàng vẫn cứ đinh ninh lão ta được cử đến đây theo lệnh của té tướng Imotep. Bà Mura đem thuốc tới và nói: "Mời công nương uống thuốc." Caron nói: "Cứ để đấy cho tôi, bây giờ tôi còn mệt và chỉ muốn nghỉ ngơi một mình." Bà Mura nói tiếp: "Ngươi y nói uống thuốc này cô sẽ ngủ ngon đấy." Caron nói: "Tôi biết rồi, tí nữa tôi uống." Caron nghĩ: Đêm nay mình phải thức để trốn đi Uống thứ thuốc này vào làm gì Izumin tới hỏi Chuyện gì mà ở Mỹ thế Cô ta vẫn chưa uống thuốc à Izumin đến bên và ôm lấy Carol Nào cô bé cứng đầu Dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp Đây là thuốc bổ Không phải thuốc độc đông mà sợ Nếu không tin thì để ta uống cho nàng xem Carol vội nói Không từ nhỏ tôi đã giữ ứng với các loại thuốc ngủ Uống vào tôi sẽ ngứa ngáy mặc mụn khắp người trông gớm lắm Đừng bắt tôi uống thôi hoàng tử, tôi sợ mình sẽ xấu xí. Izumin hôn lên má Carol và nói, Ừ ừ, ta hiểu rồi, chỉ 10 hôm nữa chúng ta sẽ làm đám cưới, lúc đó mặt mũi cô dâu đầy mụn nhọt thì kỳ lắm. Ta không bắt nàng uống nữa đâu Carol, hãy ngủ đi, ngủ đi nào. Ta đã cấm bọn vệ binh bến mạng đến gần để giữ yên tĩnh tuyệt đối cho nàng ngủ. Nửa đêm hôm đó, có một bóng đen từ ngoài vườn nhẹ nhàng leo vào phòng ngủ của cô gái sông ninh. Bóng đen tới đánh thức Caron Hoàng phi Caron Dậy mau dậy mau Caron hốt hoảng Ôi Người bóng đen đó vội vàng lấy tay bịt miệng Caron lại Xịt đừng làm ồn Tôi là người của ông Ca đây Caron nghe vậy thì mừng quá Ôi may quá Tôi chờ mãi không dám ngủ Làm sao anh đột nhập được vào đây Bà thị nữ mu ra giữ chìa khóa mà Người đó trả lời Tôi đã chụp thuốc mê bà ta và tên lính gác Cô hãy mặc áo này vào chúng ta cải trang làm bọn người hầu trong cung carol nói vâng anh chờ tôi một chút người đó nói nhanh lên nhé ông carib đang đợi chúng ta bên ngoài carol thay đồ xong người thanh niên dặn cô cầm lấy cái bình này carol nói ơ tôi nghe có tiếng động có người gọi bà mura ơi người thanh niên nói suỵt để tôi lo người thanh niên đánh một cái người mới gọi bà mura đã xỉu nhanh lên hoàng phi Caron nghĩ, anh ta nặng tay quá Ánh mắt người này có vẻ gian xảo Không biết có nên tin anh ta không Thôi kệ, đến nước này Mình đành liều vậy miễn sao ra khỏi chỗ này Người thanh niên nói với Caron Nhanh lên cô gái Làm gì cứ nhìn tôi chân chối thế Mấy tên lính gác tỉnh lại là chúng ta gay đấy Caron nghĩ Anh ta nói đúng Mình mà bị bắt lại là tiêu đời Cũng có thể anh ta là người của tẻ tướng tep Mình quá lo nên nghĩ oan cho họ hai người đi ngang qua bọn lính gọi hai người kia đứng lại ca lo lắng ôi trời người thanh niên nói cứ bình tĩnh người thanh niên nói với bọn lính chúng tôi là người hầu của bà mu ra ra ngoài có chút việc tên lính hỏi việc gì giữa đêm hôm thế này người thanh niên nói dạ tôi đem thuốc cho hoàng tử quân lính hỏi tiếp tình hình cô gái ấy thế nào người thanh niên trả lời cô ta vẫn ngủ say quân lính nói được rồi đi đi người thanh niên quay lại nói với carol hãy bước đi cho tự nhiên đừng để chúng nghi ngờ quốc vương hy tay to nói với izumin hoàng nhi uống thêm với ta một cốc nữa nào carol toát mồ hôi izumin mà tóm được mình là sở tử ngay hắn đã nói là giữ lời chứ không như mem phu sư đâu bọn lính đông quá ra đến bên ngoài người thanh niên nói với carol nấp vào đây mặc chiếc áo này vào mau Chúm Khanh cho kỹ. Đây là áo của bọn thầy thuốc trong cung, tôi vừa lấy được, có cả hòm thuốc nữa đấy. Tôi sẽ giả làm một thầy lang." Carlo nói, "Còn tôi, tôi là người hầu của anh nhé." Carlo nói, "Mong sao bọn chúng không phát hiện được." Người thanh niên nói, "Ông Carep đã chuẩn bị xong, đang đợi ta trước quảng trường cung điện, đi thôi." Đi ngang qua bọn lính, bọn lính hỏi, "Các người là ai, đi đâu giữa đêm khuya, có giấy tờ không?" Người thanh niên nói, Dạ, thầy cho chúng tôi làm nghề bốc thuốc Hồi chiều mới được bà Mua ra mời vào cung chữa bệnh cho công nương Caron Người lính nói Chữa gì mà đến tận giờ này mới xong Thôi được rồi, anh có thể đi Còn cô gái kia, đứng lại đá Caron tự nhủ Đừng ngước mắt lên Chúng thấy màu mắt mình là tiêu Người thanh niên nói với tên lính Dạ, cô người hầu của tôi bị điếc từ nhỏ Đây là thùng thuốc của tôi, các ông cứ khám Xem tôi nói có sai không Caron lo lắng, lạy trời, mong bọn chúng cho qua nếu không thì. Bọn lính khám thùng thuốc và nói, thôi được rồi, hai người có thể đi. Người thanh niên nói, cảm ơn các ông. Ra đến bên ngoài cung điện, người thanh niên nói với Caron, đến chỗ ông ca ngay trước khi chúng báo động. Carol lo lắng, hy vọng chưa ai phát hiện ra sự việc, nếu không chúng đã làm ở Mỹ lên rồi. Caron nhìn thấy ông ca kìa ông ca Ông ca gọi, mau lên nào. mau lên mau lên carol nói may quá tôi cứ sợ ông không đến carib nói chúng ta phải tìm cách đi qua cổng thành một cách hợp pháp bọn lính gác cổng rất nghiêm ngặt bất kỳ ai đi qua đều phải trình giấy tùy thân hợp lệ carol nói tôi không có giấy tờ gì cả carib nói cô hãy chui vào cái hũ này carol ngạc nhiên sao chui vào đây ông carib nói chịu khó một chút thưa hoàng phi Đây là thời điểm quyết định, sống chết của chúng ta đấy. Caron nói, vâng, tôi biết ông đã hết lòng vì tôi. ơn này tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Hãy giúp tôi trèo vào trong đi. Sau khi Caron vào trong cái hũ, ông Cariff dặn, cô đừng gây tiếng động nhé, ta đi thôi. Caron ngồi ở trong cái hũ, cầu thần linh phù hộ. Ông Cariff mừng thầm, he hê, hê, chuyến này mà thoát, ta sẽ giàu có sung sướng suốt đời hoàng đế Angol đã hứa như vậy mà. Trong lúc đó, người hầu phát hiện ra bà Mura. Bà Mura, bà làm sao thế? Báo động. Izumin đang uống rượu với quốc vương tay to hỏi. Có chuyện gì mà ở Mỹ thế? Bà Mura chạy tới. Bóng hoàng tử, cô gái sông Nin đã biến mất. Izumin sững sốt. Cái gì? Các ngươi làm ăn như thế hả? Quỷ tha ma bắt. Ta đã quá chủ quan, không cắt đặt thêm quân bảo vệ. Bà Mura, sự việc thế nào? Kể lại ta nghe. Bà Mura tâu. bấm một tên mặc áo người hầu cao to lực lưỡng đã bất ngờ khống chế chúng tôi hắn đã cướp chìa khóa phòng izumin nổi giận vậy là có kẻ lạ cải trang vào đây đưa cô gái sông ninh trốn thoát tất cả hãy chia nhau lục soát mọi ngóc ngách chúng chưa thể đi xa được đâu nhớ đừng để sót một chỗ nào báo động cô gái sông ninh trốn rồi ruka nghe tin hả ngoài cổng thành tất cả hãy dừng lại các ngươi đi đâu giữa đêm hôn khuya khắc thế này ca riếp nói bẩm chúng tôi có mấy kiện hàng cần giao các ạ quân lính nói gấp gì cũng phải đợi sáng mai ca riếp nói giấy phép của chúng tôi đây người lính hỏi Hừm, hàng hóa có gì không ca riếp trả lời bẩm chỉ có vải và dầu người lính hỏi không có hàng lậu chứ ca riếp đáp bẩm không ạ người lính nói hình như trong cung có chuyện gì thấy ở mỹ quá carol đang ngồi ở trong hũ lo lắng thôi rồi chúng đã biết mình bỏ trốn thế là hết carib nói với quân lính các ông làm ơn giải quyết kẻo lỡ chuyến hàng của lão ngay lúc đó quân lính có thông báo này các cậu có gọi lệnh tập trung đấy đóng cửa thành không cho ai ra vào nữa ngay lúc đó ông carib đánh người hầu bên cạnh đồ khốn mày làm trễ giờ giao hàng của tao rồi thấy chưa người hầu nói ôi ông chủ tha cho con tha cho con rồi ông ca gào khóc ôi là nước ơi thế là tôi sạt nghiệp rồi để đến mai thì bán được cho ai nữa chứ tên lính thấy vậy thì nói thôi được rồi lần này ta châm trước cho đấy đi mau lên ông ca nói đội ơn các ngài lắm ạ chúng tôi sẽ quay lại hậu tả các ngài quân lính hô lên đóng tất cả cửa néo lại nội bất xuất ngoại bất nhập thoát rồi ông ca gọi ca Mời Hoàng Phi lên lạc đà chạy cho nhanh Caron lo lắng Ông Carip, hoàng tử biết tôi chạy trốn Sẽ cho người đuổi theo Ông Carip nói Đừng lo, chúng ta có đủ thời gian chạy đến khu chợ biên giới Ở đó ta sẽ dễ trà trộn vào đám đáy buôn Sau đó ta sẽ móc nối với người của tệ tướng Imhotep Caron nói Vâng, tôi hiểu rồi Đi nào Caron nghĩ Ông Carip đúng là một chiến binh thực thụ lấy vỏ lái buôn bề ngoài chỉ để che mắt đối phương. Ở hoàng cung hi tay to, Izumin hỏi: "Đã tìm thấy dấu vết gì chưa?" Quân lính trả lời: "Dạ chưa ạ, không hiểu tên đột nhập vào đây bằng cách nào." Izumin nói: "Quân an hại." Ruka nói: "Bẩm hoàng tử, tôi ngờ bọn thương buôn hồi sáng có dính dáng đến chuyện này." Izumi nghĩ lại: "Ừ ừ." Quân lính vào báo: "Thư hoàng tử, vệ binh báo cáo có hai lái buôn ra khỏi cổng thành cách đây 10 phút." Izumin nói bọn chúng đấy Người lính nói nhưng đó là hai người đàn ông Izumin hỏi họ chở hàng gì Người lính nói dạ dầu và vải vóc Izumin nói đồ ngu bọn chúng đấy Chúng sợ để cô gái tóc vàng mắt xanh ấy ở ngoài sẽ bị lộ Nên đã giấu cô ta vào hũ đựng dầu Izumin vội vàng ra lệnh mang ngựa ra đây Ruka đi theo ta Ruka đáp ngay dạ vâng ạ Izumin nói với Ruka: Hiện giờ Carol vẫn chưa biết Mi là thuộc hạ của ta. Với lớp bỏ vọc cũ, Mi sẽ dễ dàng tiếp cận với cô ta. Hiểu ý ta rồi chứ? Ruka đáp: Vâng, chắc chắn cô ta vẫn còn tưởng Ruka này là bề tôi trung thành của Ai cập. Izumin lên ngựa phóng đi. Carol, ta đang phát điên vì nàng đây. Không ngờ trong thể xác yếu đuối nhỏ nhoi của cô ta lại có trái tim của một con sư tử. Mạnh mẽ, quả cảm, bất khuất đến không ngờ. thực sự nàng là con người hay là một vị nữ thần ôi Caron Caron cơn ác mộng của đời ta nàng không biết tình cảm của ta lúc này đâu một mặt ta càng thêm si mê nàng mặt khác ta muốn nghiền nát nàng ra dưới móng ngựa để thỏa lòng căm ghét nhanh lên nhanh nữa lên trong lúc đó Caron nói với ông Carip ông Carip sắp đến khu chợ biên giới chưa ông Carip nói chưa đâu vẫn còn xa lắm hai giờ nữa mới tới nơi Karol lo lắng, ôi trời, tôi linh cảm tiếng võ ngựa đuổi theo rất gần. Giá mà, có chiếc xe gắn máy ở đây thì hay quá, lúc đó còn lâu bọn Izumin mới đuổi kịp. Izumin đang đuổi theo, Karol, ta thề không để nàng trốn thoát. Bởi đây là danh dự của ta, xưa nay Izumin chưa từng bị xỉ nhục kiểu này bao giờ. Nhanh lên, phải đuổi kịp chúng trước khi trời sáng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.